Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là sau khi mà liễu nhược sương giao lại cái độc quyền cho lâm vân thì lâm vân cũng phát hiện ra là cô nàng này đã không còn sống được bao lâu nữa cho dù là lâm vân có muốn ra tay cứu chữa thì cái này nó cũng rất là khó khăn vì thế mà lâm vân thực thi nguyện vọng cuối cùng của liễu nhược sương là đưa cô nàng về tới quê cũ nơi mà gặp bố mẹ của cô ta Đến đây ế mới i b trong, trong nháy mắt tia sáng đã vọt tới lâm vân đang định tránh đi thì bỗng nhiên tinh lực trong người hắn không thể vận chuyển được đang lúc trong đường tờ kẽ tóc liễu nhược sương đã lao tới chắn ngay trước mặt hắn phi đao lao tới liền bắn trúng vào ngực của nàng lúc tiếng súng vang lên thì liễu nhược sương đã vô ý thức muốn cản lại cho lâm vân nàng không trông thấy ánh đao phóng tới cũng không biết tiếng súng ở đằng sau vọng lại nàng không hề nghĩ ngợi chỉ lao lên chắn ở trước người lâm vân nhưng nàng không ngăn cản được viên đạn lúc đầu nhưng lại ngăn cản được cái phi đao bắn lúc sau lúc đó nàng không biết vì sao lại bộc phát ra được lực lượng lớn như vậy người ám toán lâm vân chui lên từ mặt đất còn chưa kịp rơi xuống đã lập tức rút súng ngắn ra rõ ràng đây là một dạng cao thủ tuy nhiên y còn chưa kịp giơ súng lên thì đã bị lâm vân phóng ra tinh đao chém thành hai nửa lâm vân bất chấp tên sát thủ mà mình vừa giết trực tiếp ôm liễu nhược sương vào trong ngực vội vàng hỏi em có sao không nhưng lập tức là mình biết là hỏi vớ vẩn rồi với sức khỏe hiện tại của liễu nhược sương lại trúng thêm một đao thì có thể thế nào đây dù sao em cũng sắp chết có thể chặn giúp anh một đau em rất vui kỳ thực hiện tại em cũng rất thích anh liễu nhược sương cười cười con mắt nhắm lại rốt cuộc không mở ra được nữa lâm vân lập sức dùng tinh lực để bảo vệ trái tim cho liễu nhược sương hắn cởi cái áo của liễu nhược sương xuống hai gò bồng đảo không thua kém gì của hàn vũ tích liền xuất hiện khiến lâm vân có chút h ò a mắt hắn vội vàng thu liễm tâm thần tranh thủ thời gian rút phi đao ra lại dùng thảo dược để ngăn máu chảy tuy sinh cơ của liễu nhược sương chỉ còn một đường cơ hồ là không thể sống nổi nhưng mình phải cứu nàng cho bằng được bởi vì nàng đã giúp mình chặn lại một đ a o không khác gì cứu mình một mạng vừa rồi phi đ a o kia bắn thẳng tới cổ họng của mình nếu như không phải là liễu nhược sương ngăn cản giúp trong tình trạng không vận chuyển được tinh lực mình còn có mạng sống hay không liễu nhược sương chết là một chuyện nhưng vì cứu mình mà chết thì lại là chuyện khác rồi mình thiếu nợ nàng một mạng nếu nàng ấy chết đi thì mình sẽ tìm ai để đổi lại đây vô luận là về lương tâm hay là đạo tâm về sau sẽ có một vết dạn nứt khó mà tiêu trừ thậm chí nó sẽ khiến tu vi của mình chỉ dừng lại ở đây không tiến thêm được nữa lâm vân vốn là một người không thích thiếu nợ ai điều gì huống chi là nợ hẳn một c á i mạng không được rồi nhất định phải cứu sống liễu nhược sương cho dù không tu luyện một thời gian mình cũng không thể để cho nàng chết mà không cứu đốt hai cỗ thi thể kia thành cho bụi lâm vân không chút do dự ôm liễu nhược sương bay trở về nhà của nàng nhà cũ của liễu nhược sương phỏng chừng đã cả năm không ai quét dọn bốn phía đều là cho bụi lâm vân thấy một căn phòng coi như sạch sẽ liền đẩy cửa tiến vào đồ vật bên trong này có vẻ là của liễu nhược sương sử dụng chút pháp thuật lau sạch đi bụi bặm trong căn phòng rồi bế liễu nhược sương đặt lên giường hắn vận chuyển tinh lực ép viên đạn ra ngoài rồi cầm một viên linh thạch khôi phục lại một phần chân khí với tình huống hiện tại của liễu nhược sương không cho hắn nhiều thời gian để tu luyện phóng mảnh linh thạch xuống chung quanh xuống ngồi và để mấy viên linh thạch bên cạnh lâm vân ôm liễu nhược sương vào trong ngực hai tay đặt lên bụng của nàng lâm vân muốn dùng tinh lực để bao bọc độc tố trong cơ thể liễu nhược sương làm như vậy phi thưởng nguy hiểm bởi vì tinh lực toàn thân của hắn sẽ tiến vào trong người liễu nhược sương như vậy một khi tinh lực không đủ sẽ làm cả hai người đều tê liệt liễu nhược xương thì sẽ càng trực tiếp là bị đốt thành tro bụi chứ đừng nói chi là cứu mạng của nàng mà làm như vậy cho dù có thành công cũng chỉ có thể b ứ c chất độc trong người nàng tới một chỗ chứ chưa triệt để chữa khỏi được nhưng ít nhất thì trong vòng mấy tháng chất độc cũng sẽ không phát tác nếu như tu vi cao hơn lâm vân có thể trực tiếp ấn vào huyệt tâm du phía sau lưng của liễu nhược xương hoặc là cầm cổ tay nàng b ứ c độc thậm chí không cần phải khóa chất độc có thể trực tiếp tống nó ra ngoài nhưng lúc này lâm vân chỉ có hai sao chỉ có thể thông qua việc vận chuyển tinh lực toàn thân để khóa chất độc lại một khi tinh lực dùng hết mà chất độc chưa được khóa hoàn toàn như vậy hắn sẽ bị cắn trả kết quả một người thương một người bị thiêu dụi đây cũng là lý do vì sao lúc trước lâm vân không có trợ giúp liễu nhược sương chữa trị bởi vì cho dù có khóa lại chất độc trong người nàng thì cũng chưa giải quyết được vấn đề còn phải chịu khả năng cắn trả là rất lớn nên lâm vân đương nhiên không muốn làm vậy vì liễu nhược sương cũng không phải là người gì của hắn nhưng hiện tại sự tình đã bất đồng mình thiếu nợ nàng một mạng nếu có biện pháp mà không thử thì sẽ tạo ra ám ảnh rất lớn trong lòng tinh lực hùng mạnh như suối nguồn tuôn vào chảy khắp kinh mạch và huyệt đạo của liễu nhược sương chất độc trong cơ thể nàng đã bị tinh lực thong thả rồn vào một chỗ dần dần hình thành nên một cái kén nhỏ một tiếng hai tiếng đồng hồ tinh lực của lâm vân không ngừng vận chuyển một vòng rồi lại một vòng hấp thu độc tố trong cơ thể liễu nhược xương năm tiếng sau toàn thân của lâm vân đã ướt đẫm mồ hôi tinh lực trong cơ thể bắt đầu héo rũ nhưng còn một nửa độc tố chưa bị khóa lâm vân biết là mình đã làm việc hơi lỗ mãng vốn lúc đầu tinh lực rất yếu hiện tại lại phải phong tỏa chất độc như vậy càng thêm khó khăn hơn thế nhưng đã đến mức này rồi hắn sao có thể buông tha một khi buông tha chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ còn khiến liễu nhược sương đương trường bất mạng biến thành c h o bụi cắn chặt răng hấp thu linh khí từ những mảnh vụn linh thạch trong lòng hắn cũng biết một khi hấp thu xong thố mảnh vụn linh thạch này mà còn chưa khóa hết chất độc thì nàng ấy sẽ thực sự tòi mạng việc hấp thu linh khí không giống với việc luyện công luyện công là chậm rãi hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành tinh lực của mình giống như uống nước từng ngụ từng ngụ một mà hấp thu linh khí như bây giờ không có chuyển hóa thành linh khí mà trực tiếp dùng số linh khí này để bao vây độc tố điều đó lại giống như uống cả một thùng nước vậy tám tiếng mười tiếng đã mười hai tiếng lâm vân dùng ý chí kiên cường của mình để t r à o trống linh thạch xung quanh đã biến thành c h o bụi nhưng vẫn có một phần độc tố trong cơ thể liễu nhược xương còn chưa bị khóa lại lâm vân thở dài một tiếng rốt cuộc không kiên trì được nữa trong lòng hắn tự nhủ chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này s a o không được tuyệt đối không mình còn phải về rồi dẫn theo hàn vũ tích đi ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ hai mươi viên linh thạch ở bên cạnh thì lại không thể dùng được bởi vì chúng nguyên vẹn cho nên tốc độ hấp thu sẽ chậm hơn rất nhiều so với hấp thu của mảnh vụn sớm biết như vậy thì đã đập vụn số linh thạch này ra nhưng mà cho dù có đập vụn thì thế nào đây nhiều nhất cũng chỉ kiên trì thêm được một tiếng mà thôi nếu như có linh thạch phẩm chất cao thì tốt rồi buông tha hay không đây lâm vân nhổ ra một ngụm máu tươi vào sau lưng của liễu nhược xương lập tức sau lưng nàng ướt đẫm máu tươi chẳng nhẽ cứ như vậy chết đi sau mà linh thạch có phẩm chất tốt ư không phải mình đang có một viên đó s a o sao không lấy ra thử xem lâm vân nghĩ tới đây thì một viên linh thạch trực tiếp bay ra từ trong linh giới rồi được lâm vân ngậm vào trong miệng một cỗ linh khí mạnh mẽ và tinh khiết hơn vô số mảnh vụn kia lập tức tuôn vào cơ thể của lâm vân làm hắn thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng tuy linh khí thì đã đủ rồi nhưng hiện tại thân thể lâm vân quá sức mệt mỏi tùy thời đều không thể duy trì được h n đành phải tăng nhanh tốc độ bảo vệ độc tố nhưng cũng nhờ vào cỗ linh khí phong phú đó mà lâm vân một hơi liền khóa lại toàn bộ số độc tố còn sót lại trong cơ thể liễu nhược xương độc tố tụ tập lại tạo thành một cái kén giấu trong một góc ở cơ thể nàng tuy nhiên cái kén này đã nối liền với kinh mạch của nàng rồi cho nên không thể nào bước ra được nữa lâm vân chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi trong người như có cái gì đó muốn nổ tung cuối cùng tinh thần hắn không chịu nổi liền ngã xuống giường h ồ n mê bất tỉnh vậy là lâm vân mất mười tám tiếng để khóa chất độc trong người của liễu nhược sương liễu nhược sương mở to mắt nhìn thấy căn phòng quen thuộc liền thì thào lẩm bẩm mình đã chết rồi s a o cho nên linh hồn mới trở lại căn phòng này ủa không đúng là ai đang ôm mình vậy còn để tay vào trong ngực mình nữa không tốt liễu nhược sương vội vàng muốn gỡ cánh tay kia ra nhưng đảo mắt đã nhìn thấy người ôm mình lại là lâm vân mình không chết là hắn cứu mình sau liễu nhược sương đột nhiên hiểu ra sau khi mình đỡ cho lâm vân một đao thì liền rơi vào hôn mê sau đó lâm vân ôm mình chạy tới phòng cũ của mình rồi dùng một phương pháp nào đó cứu mình tỉnh lại tuy nhiên xem cả người lâm vân ướt đẫm mồ hôi như vậy thì liễu nhược sương liền biết là hắn đã quá mệt mỏi rồi vậy vết máu trên người mình là của lâm vân phun ra s a o liễu nhược sương không tiếp tục bỏ tay của lâm vân ra nữa chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn lau vết máu ở nơi khóe miệng hắn nhẹ nhàng nói cám ơn anh đã cứu em nhìn miệng vết thương trước ngực mình đã được dược thảo cầm máu cúc áo còn chưa được cài lại là biết do lâm vân làm rồi trong lòng liễu nhược sương chỉ có sự cảm kích chứ không hề có ý trách móc gì ở đây nhà nhàn gỡ g tay của lâm vân ra đi lấy một cái khăn khô cẩn thận cởi áo cho lâm vân rồi lau mồ hôi trên người hắn cả người nàng bây giờ cũng dính đẩy máu nhưng nàng không còn sức lực nào để tìm quần áo thay chỉ có thể tìm được cái khăn khô lau người cho lâm vân hiện tại lâm vân thực sự quá mệt mỏi tinh lực đã dùng gần hết khiến đầu óc của hắn c h ó n g váng nhưng hắn vẫn cảm thấy mơ hồ như vũ tích đang sở tới sở lui trên người mình hắn liền vươn tay kéo liễu nhược xương rồi còn thầm thì nói vũ tích đừng có làm rộn rồi lại ngoẹo đầu xuống ngủ say liệu nhược sương thì đang giúp lâm vân lau mồ hôi chán đột nhiên bị lâm vân ôm vào trong ngực thân thể của nàng vốn suy yếu làm sao có thể ngăn cản lại được trực tiếp bị lâm vân ôm t r ọ n vào trong ngực liệu nhược sương vốn là muốn gỡ tay ra nhưng c h ỉ cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi đột nhiên không có ý nghĩ gỡ ra nữa liền nằm luôn trong ngực của lâm vân rất nhanh cũng ngủ thiếp đi lúc lâm vân tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái thử vận chuyển lực lượng tinh vân trong người thì phát hiện tu vi của mình đã tới hai sao đỉnh phong chỉ cần tu luyện thêm một chút là có thể để thăng lên ba sao kinh hỉ qua đi hắn mới phát hiện người nằm trong ngực mình không phải là vũ tích mà là liễu nhược sương tuy nhiên đảo mắt hắn đã hiểu ra tình huống xam r a mình hảo tâm có hảo báo rõ ràng vì cứu giúp liễu nhược sương mà để thăng lên hai sao đỉnh phong nhưng cái giá của nó cũng lớn một chút mảnh vụn linh thạch đã dùng hết còn tiêu xài cả một viên linh thạch thượng phẩm nữa nhìn liễu nhược x ư ơ n g nằm trong lồng ngực cút áo vẫn mở phanh hiện ra đôi gò bồng đảo trắng như tuyết xem ra là hôm qua mình đắp thảo dược lên vết thương của nàng lại quên cài lại cúc áo đang muốn cài lại sau đó thì buông nàng ra đỡ phải bị nàng nói là chiếm tiện nghi lâm vân vừa mới để tay vào lồng ngực của liễu nhược x ư ơ n g thì nàng lại mở mắt nhìn thấy lâm vân đặt tay trên lồng ngực của mình rõ ràng không nói gì lâm vân xấu hổ liền vội vàng nói không phải như em nghĩ đâu anh da mặt của lâm vân coi như có giày nhưng cúc áo c o a người ta còn đang mở tay mình thì lại đặt lên bộ ngực của nàng cho dù là ai cũng không tin tưởng nên khuôn mặt của lâm vân có chút đỏ lên còn đang muốn giải thích thì liễu nhược sương giống như không chút nào chú ý tới hành động của hắn chỉ nói c ả m ơn anh đã cứu em lâm vân tranh thủ thời gian đứng lên kỳ thực kỳ thực em còn chưa khỏe đâu anh chỉ mới bức chất độc tới một chỗ mà thôi chứ chưa hoàn toàn giải trừ nếu trong vòng một trăm ngày mà không tìm thấy tuyết liên tử phỏng chừng lâm vân thầm nghĩ cho dù mình đã khóa chất độc lại một chỗ nhưng cũng chỉ làm cho nàng sống lâu thêm trăm ngày thôi trừ phi mình tìm được tuyết liên tử còn phải sống thêm trăm năm trở nên thì mới chữa khỏi được nhưng tuyết liên tử có thể sống trăm năm lại chỉ có trong truyền thuyết không chỉ nói là nơi này cho dù ở đại lục thiên hồng cũng rất khó mà tìm được liễu nhược sương sửng sốt một chút rồi lập tức nhẹ nhàng cười vô luận thế nào em vẫn còn sống nên vẫn phải cảm ơn anh nói xong liễu nhược sương đứng lên đi lòng vòng trong căn phòng rồi giới thiệu đây là phòng cũ của em phòng của cha mẹ ở đối diện đã lâu rồi em còn chưa về lại chỗ này lâm vân thấy liễu nhược sương đang tưởng nhớ lại cha mẹ của nàng lập tức nói nếu không em đổi một bộ quần áo khác đi rồi chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó liễu nhược sương cúi đầu xuống lúc này mới phát hiện chiếc ngực của mình hoàn toàn mở phanh vội vàng lấy tay áo kéo lại nhưng thần sắc lại không có chút xấu hổ hay thẹn thùng nào đối với một người đã chết một lần hoặc là đã, đã tiếp xúc với tử vong thì có lẽ những điều kia đã trở thành t h ứ yếu hoặc là vì một nguyên nhân nào đó khác đây là quần áo của vũ tích em thử xem có vừa không lâm vân lấy một bộ quần áo của hàn vũ tích đưa cho liễu nhược sương thấy liễu nhược sương nhận lấy bộ quần áo muốn thay luôn lâm vân liền sững sờ trong lòng tự nhủ ngày hôm qua mình chỉ giúp cô nàng chữa thương mà thôi chẳng lẽ cô nàng này muốn mình phụ trách s a o mình đã làm gì nàng ta đâu chứ cũng may là liễu nhược sương dừng tay lại nếu không anh đi ra ngoài chờ em một lát em thay xong quần áo sẽ đi ra khuôn mặt lâm vân liền đỏ lên đáng nhẽ mình phải chủ động ra ngoài mới đúng còn chờ người khác bảo mới ra thật đúng là không thể cứu chữa ờ ờ anh không vội đâu em cứ chậm rãi mà thay lâm vân đi ra ngoài phòng liền lấy điện thoại gọi cho vũ tích vũ tích à anh còn phải dẫn theo liễu nhược sương đi tìm tuyết liên tử nữa vô lận u thế nào anh cũng phải cố gắng tìm biện pháp chữa trị cho cô ấy nếu không trong lòng anh sẽ khó mà bình yên anh muốn trở về dẫn theo em đi em xem thế nào em Anh vũ tích trầm mặc một lát trong lòng có chút không muốn phải ly khai lâm vân cho dù chỉ là thời gian ngắn nhưng nàng vẫn trả lời anh đi với cô ấy đi sớm trở về nha em ở nhà chờ anh lâm vân nói vài câu yêu thương với vũ tích xong thì bỏ điện thoại xuống quay đầu nhìn nếu nhược sương đã đổi quần áo xong đang đứng ở cửa ra vào nhìn mình hắn vội vàng nói thay xong rồi s a o chúng ta ra ngoài ăn chút nha anh đói bụng rồi lâm vân cám ơn anh vừa rồi em cũng nghe thấy chuyện anh muốn đưa em đi tìm tuyết liên tử nhưng em nghĩ không cần đâu trong thời gian còn lại em muốn ở cùng với chị vũ tích vượt qua những ngày tháng sau cùng l i ê u nhược sương rất cảm kích khi lâm vân vì nàng mà làm ra những chuyện như vậy nhưng nàng không muốn chút nào đi tìm tuyết liên tử để cứu sống mạng mình điều này tuy cơ hội không nhiều lắm nhưng vẫn còn một chút nếu như em được chữa trị khỏi chẳng phải em muốn ở cùng vũ tích bao lâu thì ở sau đâu cần để ý mấy ngày làm gì chứ lâm vân thuận miệng khuyên l i ê u nhược sương sững sờ muốn ở bao lâu thì ở sau lời này của lâm vân là có ý gì đột nhiên mặt nàng đỏ lên ngẩng đầu nói vậy thì cám ơn anh lâm vân càng sững sờ hơn thật không ngờ là mình chỉ khuyên một câu bâng quơ mà nàng ta đã đồng ý rồi đang định nói là nếu như liễu l i ệ t sương không đồng ý thì đưa nàng về chỗ của vũ tích rồi mình đi tìm một mình thật không ngờ nàng ấy lại đồng ý dễ dàng như vậy mang nàng ta đi theo tìm thì đương nhiên tốt hơn nhiều so với một mình tìm được rồi lại phải mang về bởi vì nhớ đâu khi chất độc khuếch tán mình có ở bên cạnh cũng có thể vận công ngăn chặn còn có một nguyên nhân nữa tuyết liên tử dưới năm trăm năm phải dùng trận pháp hoặc phù t r ậ n cao cấp để phong bế bằng không để thời gian càng dài dược tính càng thấp xuống mà hiện tại mình chỉ biết một số trận pháp và phù t r ậ n cấp thấp còn nếu có tuyết liên tử trên trăm năm thì cần phải dùng hộp ngọc bảo quản chỉ có loại đơn giản thôi nhưng tuyết liên tử trăm năm chỉ nghe nói tới trong truyền thuyết chứ nói gì tuyết liên tử trên năm trăm năm đợi em một chút để em quét dọn sân nhỏ đây đã liễu nhược sương trông thấy sân vườn nhà mình đầy cỏ dại và đất cát trong lòng rất khó chịu nơi này bởi vì các loại nguyên nhân mà tới một năm rồi mình chưa có về lại à chỗ này cứ để anh dọn cho em vào phòng nghỉ trước đi l â m v â n n ó i xong đợi cho liễu nhược sương đi vào nhà hắn lập tức sử dụng vài đạo pháp quyết đã dọn sạch sẽ cả sân ngoài và trong phòng trước sau chưa mất tới một phút đồng hồ liệu Nhược Sương vừa đi vào phòng mình, nghĩ vừa đi vào ngày hôm tới nhược sương biết lâm vân không phải người bình thường nhưng vẫn có chút kinh dị một lúc lâu sau nàng mới liếc nhìn lâm vân cám ơn anh chúng ta đi thôi để em mang anh đi ăn đặc sản của vùng này ăn đặc sản thì để sau đi hiện tại đã là buổi chiều anh mang em tới thành phố gần nhất ăn một bữa buổi tối nghỉ ngơi ngày mai thì đi lâm vân nói vâng liễu nhược sương nói xong thì đi tới bên người của lâm vân dán sát vào người hắn nàng biết lúc lâm vân phi hành sẽ ôm mình nếu không mình sẽ có khả năng bị rớt xuống lâm vân cũng không nói nhảm ôm vòng eo của liễu nhược sương phi vân trùy dưới chân bay lên tư tư phóng lên không trung lâm vân biết là tuyết liên tử sẽ sinh trưởng ở dãy núi thiên sơn thuộc tân cương hoặc là mạch núi của a lạc thái trong dãy núi côn luân và chủ yếu mọc ở sườn núi phía nam và phía bắc của núi thiên sơn ở mạch núi a lạc thái thì tuyết liên tử thường thấy ở những khu vực có vách đá tuy rằng tuyết liên tử có nhiều nhưng tuyết liên tử có tuổi từ trăm năm trở lên thì lại vô cùng hiếm có bởi vì bình thường tuyết liên tử mọc được vài năm đã bị người ta hái xuống hoặc là bị chim thú ăn đi cho nên căn bản khó mà có được tuyết liên tử tồn tại hàng trăm năm nửa giờ sau thì lâm vân đã mang theo liễu nhược sương đi tới một thành phố phồn hoa cũng không biết đây là thành phố nào nhưng họ vẫn đ ổ xuống một nơi vắng vẻ đây là thành phố vũ thường của tỉnh lâm hải trước kia em và ông nội đã từng tới đây liễu nhược sương nói xong thì lại nghĩ tới ông nội chúng ta đi ăn cơm trước rồi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đ ợ i lát nữa anh sẽ giúp em mua một số dược liệu lâm vân vừa nói vừa dẫn liễu nhược sương tới một quán ăn ở gần đó hai người ăn cơm xong thì đi tìm phòng trọ thành phố vũ thường cũng là thành phố có dân cư hơn triệu người quán ăn khách sạn đương nhiên rất nhiều bản thân lâm vân lại không thiếu tiền trực tiếp đi tới một khách sạn khá lớn có tên là khách sạn vũ ý hai nữ nhân viên tiếp tân đứng sau quầy thấy lâm vân tiến vào liền lễ phép chào hỏi tôi muốn thuê hai phòng liền nhau loại phòng tốt nhất lâm vân đưa chứng minh nhân dân cho nhân viên tiếp tân không cần đâu chỉ cần thuê một phòng hai người là được liễu nhược sương vội vàng nói hiện tại nàng rất sợ ở một mình trong phòng ở một mình nàng sẽ cảm thấy bị đè nén và sợ hãi có lẽ một người đã chết qua lần thứ nhất đều rất sợ sẽ ở một mình trong bóng tối hai nhân viên tiếp tân dùng ánh mắt trưng cầu mà nhìn lâm vân lâm vân hơi sững sờ trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cô nàng muốn mình phụ trách s a o mình đã làm gì nàng đâu tuy nhiên nhìn ánh mắt lo lắng của liễu nhược sương hắn vẫn gật đầu vậy thì thuê một phòng đôi khách sạn vũ ý là khách sạn ba sao ở thành phố vũ thường nhìn cách x ế p xếp bên trong thì lâm vân tương đối thỏa mãn thoạt nhìn rất sạch sẽ em đi tắm rửa trước đây sau khi tắm xong đi ra liễu nhược sương vẫn mặc bộ quần áo mà lâm vân đưa cho lúc trước lâm vân cũng muốn tắm rửa một chút từ lúc thăng lên hai sao hậu kỳ hắn đã sớm muốn tắm rửa rồi chỉ là chưa có thời gian hiện tại đã thuê phòng khách sạn thì đương nhiên muốn tẩy rửa vết bẩn trên người khi lâm vân tắm rửa xong ra ngoài liễu nhược sương hơi sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ một mực không chú ý tới không ngờ anh chàng lâm vân này lại đẹp trai và khí chất như vậy loại người này nếu không tiếp xúc nhiều với hắn thì vô luận thế nào cũng không biết hắn vĩ đại không biết lúc trước làm sao mà chị vũ tích lại phát hiện ra ánh mắt của chị ấy thật là tốt nếu là mình lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ không để người này trong lòng ngay t h ế đây nàng liền nhẹ nhàng thở dài anh có thể giúp em mua vài thứ hay không hiện tại l i ê u nhược sương không có đồ dùng hàng ngày nguyên bản là muốn về quê cũ để chấm dứt tính mạng nhưng lâm vân đã cứu mạng nàng nàng lại không thể không có một ít thứ vệ sinh cá nhân ờ anh cũng định ra ngoài mua mấy loại thuốc em có muốn đi cùng không lâm vân cười cho dù l i ê u nhược sương không nói thì hắn cũng sẽ giúp nàng mua l i ê u nhược sương không phải là rất bắt bẻ hoặc là nói bây giờ không phải lúc bắt bẻ nàng chỉ mua vài thứ cho nữ ở trong cửa hàng và vài bộ quần áo để thay cũng không giống n h ữ n g cô gái khác đòi hỏi khi đi mua sắm lâm vân thầm tự nhủ tính cách cô nàng này có chút giống với vũ tích mà mới hai ngày không gặp vũ tích thực sự là nhớ nàng Anh liền lấy điện thoại ra buôn chuyện với vũ tích vợ của anh thật là hạnh phúc liễu nhược sương cầm theo vài cái túi trông thấy lâm vân bỏ điện thoại xuống liền nói kỳ thực người hạnh phúc chính là anh mới đúng không nói tới điều này nữa để anh cầm mấy cái túi cho lâm vân s á c h mấy cái túi trong tay liễu nhược sương đến một chỗ vắng thì vứt hết vào trong tinh giới dù sao liễu nhược sương đã biết cũng không cần giấu giếm làm gì ánh mắt liễu nhược sương chỉ chớp chớp một chút không biết nghĩ gì liền cúi đầu xuống lâm vân đi một đoạn tới một nhà thuốc đông y có tên là vạn dược đường trong lòng vui vẻ vội vàng kéo tay liễu nhược sương tiến vào hiện tại đã là giờ nghỉ người bán thuốc của vạn dược đường đang chuẩn bị kéo mảnh đợi chút lâm vân vội nói hai vị vốn mua thuốc sau người bán thuốc nhìn lâm vân và liễu nhược sương đang vội vàng đi tới đương nhiên anh giúp tôi bốc số thuốc ghi trên phương này lâm vân nói xong đưa cho người bán thuốc một cái đơn dược người bán thuốc nhận lấy xem qua càng xem sắc mặt càng khó coi hoàng cầm liên kiều linh chi tuyết liên những thuốc này không phải là không có nhưng trong đơn đều yêu cầu là phải từ mười năm đến mấy chục năm đây quả thực là thực xin lỗi quý khách rất nhiều thuốc trên đơn này chúng tôi đều có nhưng số năm không đủ mà đằng sau thì toàn là thuốc đông y quý báu giá tiền của nó người bán thuốc có chút khó khăn mà nói lâm vân nhìn sắc mặt của y là biết trong này không có thảo dược lâu năm như vậy lập tức nói anh cứ dựa theo đơn thuốc này mà bốc số năm thì cao nhất là bao lâu thì lấy bấy lâu về phần tiền n ô n g lâm vân lấy v à i sấp tiền mặt đặt lên quầy người bán thuốc thấy vậy không nói gì thêm chỉ dựa theo mà bốc thuốc loại dược liệu lâu năm nhất trong tiệm thuốc các anh là bao lâu lâm vân thuận miệng hỏi đương nhiên là nhân sâm nghe nói trong tiệm chúng tôi từng có một cây nhân sâm hơn năm trăm năm đó là báu vật của cửa hàng tuy nhiên về sau thì bị một người mua mất mà có dược thảo trên năm trăm năm thì chỉ có giải rác vài tiệm thuốc có thôi người bán thuốc nói xong sắc mặt tràn đầy vẻ tự hào lâm vân giật mình lập tức hỏi anh có biết dược thảo lâu năm của những tiệm thuốc kia là dược thảo gì không bọn họ có tuyết liên tử không không biết anh có thể gọi sư phụ của anh cho tôi gặp chút được không lâm vân nói đến đây thấy sắc mặt người bán thuốc lộ vẻ khinh thường đương nhiên biết ý của y liền nói tiếp tôi có một cây dược thảo năm trăm năm muốn bán cho tiệm các anh người bán hàng trong lòng đang cười lạnh thầm nghĩ muốn ta gọi sư phụ của ta tới thì ta phải gọi s a o nhưng nghe lâm vân nói vậy hắn lập tức kinh hãi người khác không biết sự quý trọng của dược thảo năm trăm năm nhưng y thì biết rất rõ vội vàng nói tốt để tôi đi gọi điện thoại lâm vân mỉm cười cũng không nói nữa mà thu tiền vào cùng liễu nhược sương tìm một chỗ ngồi xuống sau khi người bán thuốc gọi điện thoại xong thì lại bọc số thuốc kia cẩn thận lại đặt ở bên cạnh lâm vân rồi đi xa mở đấm trà chưa tới nửa giờ thì một thân ảnh vội vã chạy vào tiệm thuốc vừa tới liền hỏi người bán dược thảo ở đâu lâm vân thấy là một lão nhân đã hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần quắc thước lão nhân này vừa hỏi vậy lập tức đã thấy lâm vân liền đi tới tôi là trịnh mặt thành còn chưa tỉnh giáo bằng hữu họ gì có phải cậu nói có thảo dược năm trăm năm trên mặt còn lộ ra vẻ nghi hoặc tôi là lâm vân ông nói không sai tôi có một dược thảo đã năm trăm năm lâm vân đứng lên đơn giản nói trên mặt lão nhân kia run rẩy một chút liền nói mời hai vị lên tầng nói chuyện ba người lên tầng ngồi xuống lão nhân đã không chờ được mà hỏi là dược thảo gì có thể lấy cho tôi xem được không lâm vân cũng không nói chuyện lấy ra một cái hộp gỗ dài đưa cho ông ta là sâm vũ lâm trịnh mặt thành vừa mở hộp gỗ cả kinh kêu lên bàn tay run rẩy loài dược liệu này còn quý trọng hơn nhân s â m thường rất nhiều quả nhiên hơn năm trăm năm thứ tốt rất tốt trịnh mặt thành nhìn kỹ một lúc rồi hơn mười phút sau mới lưu luyến đóng hộp gỗ lại bàn tay vẫn còn run rẩy ông ta biết giá trị của cây dược thảo này lớn cỡ nào lâm vân mỉm cười cũng không nói chuyện thấy biểu lộ của lâm vân như vậy trịnh mặt thành do dự đưa hộp gỗ lại cho lâm vân cậu đã có thứ này thì nhất định là biết giá cả của nó nói l ạ i thật thì tiệm thuốc của tôi thực sự mua không nổi trịnh m ạ t thành nói cũng là sự thật bản thân sâm vũ lâm đã rất quý trọng rồi bởi vì lại thảo dược này sống sẽ không quá ba năm được căn bản đừng nói là 500 năm trăm năm quả thực còn quý hơn cả mấy cây nhân sâm năm trăm năm thường rất nhiều nếu có thì là vô giá thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe nói qua chỉ có một số lão trung y tinh thông y dược mới biết lâm vân đưa lại các hộp gỗ cho trịnh m ạ t thành loại cây s ầ m vũ lâm này hắn đào được tổng cộng có bốn cây đều là đào được ở cùng một chỗ có hai cây đã gần ngàn năm nhưng loại dược thảo này lại không có tác dụng gì với hắn thấy lâm vân lại đẩy cái hộp gỗ cho mình trịnh mặt thành có chút kỳ quá i nhìn lâm vân mình đã nói là không có thực lực mua cây thảo dược này rồi chẳng lẽ người thanh niên này muốn bán rẻ cho mình sao nếu như giá tiền của cây nhân sâm này mà nằm trong phạm vi chi trả của ông ta thì ông ta thực sự muốn mua nó dùng kinh nghiệm hơn năm chục năm về đông y của ông ta đây tuyệt đối là một cây sâm vũ lâm hàng thật giá thật ý cậu là sao trình mặt thành đẩy lại cái hộp gỗ có chút là khó hiểu hỏi trịnh lão tôi muốn hỏi ông có biết nơi nào bán tuyết liên tử hay không lâm vân hỏi tuyết liên tử thứ này tuy rằng quý trọng nhưng vẫn có người bán mà trong tiệm của tôi cũng có hơn chục cây tuyết liên tử trịnh m ặ c thành sững sờ một chút trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hắn muốn đổi lấy tuyết liên tử s a o vậy thì quả thực quá tiện nghi cho mình tôi muốn là tuyết liên tử từ 500 năm trăm n ă m trở lên tốt nhất là 500 năm trăm n ă m lâm vân biết là mình còn chưa nói rõ liền vội vàng bổ sung sắc mặt của trịnh m ặ c thành lần nữa biến đổi nói chuyện với người thanh niên trẻ tuổi này quả thực là đau tim động một chút là nói tới thảo dược 500 năm trăm n ă m quả thực cho rằng 500 năm trăm n ă m thảo dược là củ cải trắng bán ngoài chợ s a o tuy nhiên nhìn cây sâm vũ lâm hàng thật giá thật năm trăm năm kia ông ta do dự cả nửa ngày vẫn lắc đầu điều này phỏng t ư ở n g rất khó khăn tuyết liên tử năm trăm năm còn quý hơn sâm vũ lâm này một chút mà đâu phải đơn giản có tiền là lấy được lâm vân nhìn sắc mặt do dự của trịnh mạt thành là biết ông ta còn có lời chưa nói hết lên chỉ vào cái hộp gỗ nếu như ông có thể nói cho tôi biết chỗ bán tuyết liên tử thì tôi có thể cho cây sâm này cậu nói cái gì trịnh mặt thành bỗng nhiên đứng bật dậy nhưng đảo mắt lại ngồi xuống bàn tay run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ một lát sau mới nói cậu nói rằng cậu cậu cậu chỉ cần tôi cung cấp một tin tức là cậu có thể cho tôi cây sâm này sau ngôn ngữ mang theo vẻ khó mà tưởng tượng ông không nghe lầm đâu ý của tôi chính là như vậy thần sắc của lâm vân giống như hỏi đường vậy rồi cho người ta một nguyên kinh hỉ qua đi trịnh mặt thành bắt đầu trầm mặc ông ta biết có một truyền thuyết về tiết liên tử nhưng không biết thật hay giả mà nếu có thật thì người trẻ tuổi này cũng không lấy được đâu hơn nữa một khi đối phương biết tin tức này là do mình truyền ra nói không chừng là chính bản thân mình còn thành người gặp họa thấy sắc mặt âm tình bất định của trịnh mạt thành lâm vân như có điều suy nghĩ lát sau mới nói ông c ó việc nói ra đi tôi cam đoan sẽ không nói cho ai biết đâu nghe lâm vân bảo đảm như vậy trịnh mạt thành giống như đã quyết định cái gì đó trầm giọng nói nói thật tôi cũng không biết tin tức này là thật hay giả đây là do sư phụ của tôi nói cho tôi biết cậu đã nghe nói qua về mộ dung sơn trang chưa chắc là cậu không biết đâu nhà mộ dung này là một gia tộc thế gia bốn mươi năm trước khi tôi còn ở vùng thanh hóa thuộc tỉnh vân bắc sư phụ của tôi từng nói cho tôi về các cây tuyết liên tử trên trăm năm l o ạ i dược liệu này nghe nói đã tuyệt tích rồi nhưng vẫn có mấy gia tộc cất giữ nhà mộ dung chính là một trong những gia tộc đó còn có mấy gia tộc nghe nói đã suy thoái cho dù có loại dược liệu chân quý như vậy thì chắc cũng mang ra bán rồi gia tộc mộ dung là một gia tộc rất thần bí mặc dù là ẩn thế nhưng nghe nói gần đây có người của họ đi ra ngoài làm việc tuy là một gia tộc lớn nhưng hiện tại rất ít người biết được về gia tộc này còn có hai gia tộc thế gia thuộc về đông y dược đó là diêm gia và sung gia hiện tại cũng rất ít nghe nói về bọn họ tôi phỏng chừng là khả năng bọn họ có tuyết liên tử là vô cùng thấp nghe xong những lời này của trịnh mặt thành lâm vân trầm tư một lát lấy đơn thuốc vừa rồi đưa cho trịnh mặt thành không biết trịnh lão có thể lấy được số dược liệu ghi trên đơn thuốc này không trịnh mặt thành tiếp nhận đơn thuốc của lâm vân nhìn một lát t u y chân này cần rất nhiều thuốc có trên mười năm vài chục năm nhưng tôi vẫn có thể giúp được tối mai cậu tới lấy lâm vân gật đầu trong lòng tự nhủ xem ra trịnh mặt thành này cũng rất có thế lực ở thành phố vũ thường liền đứng lên nói vậy thì tôi trở về t r ở tin của trịnh lão còn cây sâm vũ lâm này coi như thủ lao đưa cho ông tiền thuốc ngày mai tôi sẽ trả trịnh mặt thành run rẩy cầm lấy cái hộp gỗ luôn miệng nói giá trị cây sâm này còn nhiều hơn số dược thảo kia gấp bao nhiêu lần sao có thể để cậu trả tiền được lâm vân thấy vậy cũng không già mồm cãi láo mà nói vậy thì cứ thế đi tôi đang ở khách sạn vũ ý phòng mười hai tối mai tôi sẽ tới lấy thuốc vậy thì không cần ngày mai tôi sẽ sai người đưa qua cho cậu không cần phải tự mình tới đâu trịnh mặt thành luôn miệng nói sau khi cáo từ trịnh mặt thành liễu nhược sương có chút lo lắng lâm vân theo như lời trịnh lão kia nói thì gia tộc mộ dung có vẻ rất thần bí huống hồ là một thứ quý giá như vậy chắc gì người ta đã cho chúng ta em nghĩ là lâm vân cười nhạt một tiếng nói nhược sương em không cần lo lắng chỉ cần là có số thuốc phụ trợ kia thì anh đã yên tâm rồi ngày mai anh sẽ mang em về chỗ của vũ tích anh sẽ một mình đi thanh hóa chỗ thuốc kia anh sẽ pha chế mỗi tháng em uống một lần thì nó sẽ ngăn cản chất độc trong người em phát t á c vô lận có tìm được tuyết liên tử hay không anh cũng muốn thử một phen nếu không được thì anh sẽ tới núi thiên sơn để thử vận may nói vậy em không cần phải đi cùng anh phải không l i ê m nhược sương vội vàng hỏi ờ nếu mua không được số thuốc kia thì em vẫn phải đi theo anh bởi vì chất độc trong cơ thể em tùy thời có thể bộc phát nhưng có số thuốc kia rồi thì mỗi tháng em uống một lần trong vòng ba tháng chắc chắn không sao lâm vân gật đầu liêu nhược sương không nói gì thêm hai người trở lại phòng mình liêu nhược sương là người yêu thích sạch sẽ cho nên lại vào tắm tuy nhiên nàng ở trong phòng tắm cả nửa ngày cũng không ra nếu không phải lâm vân vẫn nghe thấy âm thanh bên trong thì hắn sớm đã phóng thần thức kiểm tra liêu nhược sương thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ màu xanh lam t ó c đã được lau khô vắt ra sau vai hai điểm màu đỏ khẽ hiện ra rõ ràng cô nàng không mặc áo lót một mùi thơm sử nữ truyền tới khiến cả người lâm vân nóng lên phía dưới có chút bành chiếng hắn vội vàng thu liễm tâm thần trong lòng tự nhủ thật là lợi hại nếu không phải ở nhà đã quen nhìn vũ tích thì đúng là không chịu nổi sao tắm lâu vậy chứ lâm vân vừa thốt ra lời này thì lại thầm mắng mình ngu ngốc người ta tắm rửa lâu thì liên quan con mẹ gì tới mình à em giặt luôn nội y đợi lát nữa cho tóc khô nên mới lâu như vậy lâm i ễ u Nhược Sương thấy con thấy mắt Lâm vân sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ cô nàng liễu nhược sương này chủ động yêu cầu ở cùng phòng với mình vì sợ hãi là có nhưng không phải là thực sự có ý gì với mình đó chứ đúng rồi lúc trước hình như nàng nói thích mình thì phải lúc đó nàng tưởng nàng sắp chết cho nên nói ra câu đó vậy thì đó nhất định là suy nghĩ trong lòng của nàng tuy nhiên cho dù lời của nàng là thật thì nàng cũng là một cô gái rất vĩ đại nhưng mình lại chỉ có hảo cảm với cô ấy mà thôi chứ không có ý gì khác huống chi mình đã có vũ tích rồi tuy ở đại lục thiên hồng một nam nhân lấy vài người vợ là chuyện rất bình thường nhưng lâm vân cảm thấy mỗi người đâu có thể yêu nhiều đến vậy chỉ cần một bình vũ tích là đủ huống chi mình còn cần phải tu luyện cũng không thể dùng quá nhiều thời gian cho những việc như đóng gạch vài chục năm chỉ nháy mắt là qua thôi mình phải biết chân quý khoảng thời gian đó hai người hàn huyên một hồi nhưng liễu nhược sương biết biết đ ề u không hỏi về những bản lĩnh kỳ quái của lâm vân có lẽ nàng biết chuyện này không có gì phải hỏi lâm vân thì thở phào một cái âm thầm tự nhủ nếu nàng ấy hỏi thì đúng thật không biết trả lời thế nào liễu nhược sương biết tuyết liên tử rất khó tìm cũng biết cho dù mình khuyên can thế nào đi chăng nữa lâm vân cũng không nghe còn không bằng không nói gì hết tuy chỉ ở chung với lâm vân mấy tháng nhưng nàng vẫn biết một ít về tính cách của lâm vân mặt ngoài thì rất hiền lành dễ nói chuyện nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì cho dù là một vạn con trâu được động dục cũng không thể kéo hắn lại được nếu làm chuyện gì khiến hắn tức giận thì hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ một ai hay bất cứ thứ gì tên đạo sĩ lần trước khẳng định đã bị lâm vân ném vào trong biển rồi người nam nhân này là một người ân oán phân minh liễu nhược sương thậm chí là ngóng trông được đi cùng với lâm vân tới thanh hóa nhưng nàng biết đi theo hắn chỉ sợ sẽ làm phiền tới hắn thôi thấy lâm vân ngồi trên giường giống như luyện công trong lòng lại có chút khổ sở nàng không biết khi nào thì mình đã yêu mến người nam nhân này có lẽ là lúc mình tưởng rằng mình sắp chết kia nàng thậm chí còn suy nghĩ nếu như tối nay lâm vân muốn ngủ cùng với nàng thì nàng sẽ làm sao bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm có lẽ chỉ có vũ tích mới xứng với hắn mà thôi đối với việc vũ tích ở bên cạnh lâm vân liễu nhược sương chỉ có hâm mộ chứ không có ý ghen ghét hoặc ý tứ gì khác có lẽ mình không nên chủ động yêu cầu ở cùng một chỗ với lâm vân nếu như đây là thời cổ đại lâm vân muốn nạp mình làm tiểu thiếp thì không biết mình có đồng ý hay không nghĩ tới đây liễu nhược sương khẽ thở dài một tiếng mình cũng sắp chết rồi còn nghĩ tới những điều này để mà làm gì có lẽ do mình tiếp xúc với người khác giới quá ít mới ở cùng lâm vân mấy tháng mà đã có hảo cảm tốt với hắn tuy nhiên hắn quả thực là một người rất thần kỳ mà mình thì rõ ràng lại thích một người đã có vợ thật là kỳ lạ nếu Như nhược sương suy nghĩ lung tung một lúc không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào bởi vì thể xác và tinh thần mệt mỏi trong một thời gian dài cho nên một giấc ngủ này của liễu sương là ngủ rất sâu đợi lúc n à n g tỉnh lại thì không thấy lâm vân đâu cả vội vàng xuống giường suy nghĩ không biết sáng sớm mà lâm vân đã chạy đi đâu rồi lâm vân bởi vì tu luyện tới nửa đêm hắn phát hiện mình tùy thời có thể đột phá xem ra chính mình giúp liễu nhược xương chữa bệnh tuy hao tốn rất nhiều linh thạch nhưng cũng được hồi báo không ít chỗ tốt hắn sợ nếu như đột phá trong khách sạn thì sẽ gây ra động tĩnh quá lớn liền ly khai khách sạn tìm một chỗ trống trải cầm viên linh thạch thượng phẩm lần trước chưa hấp thu hết rồi không ngừng vận chuyển tinh lực vào cơ thể lâm vân chỉ cảm thấy tinh lực trong người mình nhanh chóng bành trướng lên sự bành trướng này không phải là từ một sao lên hai sao có thể so sánh được sau sáu tiếng thì linh tinh lực đã thăng lên đến cực hạn chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên trong cơ thể tinh lực bành trướng dữ dội đột nhiên lan tới toàn thân một cảm giác khoảng khoái cực độ chuyển đến lâm vân cưỡng chế sự hưng phấn tiếp tục vận chuyển tinh lực để củng cố tu vi lại ba tiếng sau lâm vân đứng lên tâm tình rất là kích động vốn cho rằng tăng lên ba sao rất khó rõ ràng bởi vì liều chết khóa độc cho liễu nhược xương cứ như vậy mà dễ dàng đột phá đây có lẽ cũng hợp với câu là hảo tâm tất có hảo báo chẳng lẽ muốn đột phá tu tinh thì cần phải tới cực hạn sau khi tinh lực đạt tới cực hạn rồi chuyển sang suy yếu thì mới rõ ràng đột phá hơn sau bất kể thế nào thì với tu vi ba sao thì đã tăng lên rất nhiều sự tin tưởng cho lâm vân cũng cho hắn thêm một số kinh nghiệm hắn cảm thấy chỉ cần có đủ tài nguyên thì trong trong vòng mười năm tu vi của hắn có thể vượt qua lúc ở đại lục thiên hồng về phần vũ tích thì hắn không cần phải lo lắng vũ tích nhất định là một người có tư chất cực tốt nếu không thì đã không tu luyện nhanh như vậy chỉ là sau khi nàng trúc cơ tìm c ô n g pháp thích hợp cho nàng tu luyện cũng là một chuyện rất phiền toái l â m vần phóng thần thức ra ngoài quả nhiên tăng lên ba sao thần thức cũng tự động tăng lên cấp bậc phạm vi tìm kiếm hiện tại đã là một trăm sáu mươi km mà tu luyện tới ba sao thì có thể sử dụng thêm ẩn thân quyết và tinh vũ quyết hiện tại lâm vân khẳng định ba sao mà mình luyện được ở thế giới này còn mạnh hơn khi luyện tới ba sao ở đại lục thiên hồng rất nhiều tinh vũ quyết càng thêm mạnh mẽ lúc trước không thể nào so sánh được bây giờ đã là buổi sáng hơn mười giờ tối qua lúc mình ra ngoài lại không có báo trước cho liễu nhược sương hiện tại phải trở về luôn thôi nếu không cô nàng lại sốt u ruột lâm vân bước lên phi vân trì chưa tới mười phút đã trở về căn phòng khách sạn đây là do lâm vân đã thả chậm tốc độ nếu không một khoảng cách chưa tới ba trăm km thì đâu cần thời gian lâu như vậy l i u nhược sương đang sốt ruột ngồi trong phòng đột nhiên thấy lâm vân bay vào từ cửa sổ liền kinh hỉ tiến lên tối hôm qua h n h đi ra ngoài sau ờ anh ra ngoài có chút việc lâm vân có chút ngượng ngùng liễu nhược sương sợ ngủ một mình cho nên mới cố ý yêu cầu một căn phòng chứa hai người vậy mà mình lại bỏ đi để cô nàng lại một mình cũng may lúc mình rời đi thì nàng đã ngủ say anh đi rửa mặt đi em đã gọi thức ăn tới rồi anh rửa mặt xong thì ra ăn luôn liễu nhược sương nói tới đây thì liền có tiếng chuông cửa vang lên nàng đi ra mở cửa là người bán thuốc của vạn dược đường hôm qua người bán thuốc này rất cung kính đưa cả bọc thuốc cho lâm vân rồi nói lâm tiên sinh tôi mang số thuốc mà ngài yêu cầu theo lời sư phụ tới sư phụ tôi vốn định đích thân tới chỉ là có một người bằng hữu của ông ấy đến cho nên chỉ có thể bảo tôi mang thuốc qua lâm vân sững sờ trong lòng tự nhủ lão trịnh kia làm việc cũng thật nhanh mới có một đêm thôi mà đã kiếm đủ thảo dược đúng năm cho mình nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường người ta làm về ngành đông y trong năm mươi năm hẳn là quen biết rất nhiều trong ngành dọc cho nên làm chuyện này sẽ nhanh hơn mình đi gom từng chỗ rất nhiều mà hiện tại ông ấy b ẻ bộn như vậy nhất định là có người tới mua cây s ầ m vũ lâm kia vậy thì thay tôi c ả m ơn sư phụ của anh lâm vân cũng không khách khí nhận lấy số dược liệu trong tay người kia vốn cho rằng phải chờ đến tối thật không ngờ trịnh mặt thành lại làm việc nhanh chóng như vậy chờ từ biệt người bán thuốc lâm vân ăn cơm sáng xong liền đưa n h ữ n g lược xương bay về yến kinh rồi đáp xuống ban công tầng ba phóng thần thức kiểm tra một lát thì trong nhà chỉ có vũ tích và bà ngoại vũ tích thì đang ngồi trước máy vi tính không biết đang suy nghĩ gì mà sững sờ lâm vân gõ cửa hàn vũ tích mới phản ứng lại vội vàng đi ra mở cửa trông thấy là lâm vân nàng ngạc nhiên một chút liền lao lên ôm chặt lấy hắn em rất nhớ anh lâm vân vuốt vè mái tóc của hàn vũ tích nhược sương cũng tới đây À, hàn vũ tích liền buông lâm vân ra thì mới phát hiện liệu nhược sương đang đứng ngay đằng sau khuôn mặt nàng hơi đỏ lên vội vàng nói nhược sương mau vào phòng ngồi đi mẹ chúng mẹ chúng ta đi đâu lâm vân thuận miệng hỏi lâm hình đã dẫn theo hai người tới trung tâm giao dịch vân môn để xem náo nhiệt hiện tại điện thoại vân tinh linh bán rất chạy nên đã đình chỉ bán lẻ yêu cầu mỗi lần mua là mười ngàn chiếc nhưng cho dù là vậy thì trung tâm giao dịch cũng lúc nào chật kín hết người hàn vũ tích nói đấy đây thì ánh mắt đầy ôn nhu nhìn về phía lâm vân chỉ có nam nhân của mình mới có thể làm ra những chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng như vậy gần đây mông văn rất bận rộn chẳng những phải tiếp đón người của các nhà máy sản xuất điện tử mà còn có cả người của các tập đoàn viễn thông lớn tới nữa chẳng những là người của những ngành thông tin trong nước mà của nước ngoài cũng đều nơm nớp lo sợ anh thì tốt rồi làm xong lại vỗ mông rời đi mặc kệ mọi chuyện lời nói của hàn vũ tích có vẻ như trách cứ nhưng trong giọng nói không hề có ý tứ trách cứ nào liễu nhược sương cũng thẩm than hiện tại nàng đã hiểu lâm vân là một người nghịch thiên như thế nào ngay cả hệ thống truyền tin như vậy mà cũng có thể làm ra được nói gì tới dưỡng tâm hoàn kia anh chàng lâm vân này quả thực không thể dùng suy nghĩ của nhân loại để mà cân nhắc nhược sương chị nghe lâm vân nói là em bị trúng độc chị rất lo hiện tại em đã đỡ hơn chưa hàn vũ tích thực sự lo lắng cho liễu nhược sương nàng ở cùng với cô ta đã được mấy tháng cho nên biết tính cách của liễu nhược sương có rất nhiều điểm giống mình em đỡ rồi c ả m ơn chị vũ tích nếu nhược sương cảm thấy dung mạo hàn vũ tích càng ngày càng xinh đẹp không biết có phải liên quan tới công pháp tù luyện hay không lâm vân dùng thần thức phóng tới tòa nhà vân môn quả nhiên thấy mông văn và diệp điểm đang rất bận rộn hắn liền thu hồi thần thức trong lòng cũng có chút ngượng ngùng bên ngoài liền vang lên tiếng x a hơi xem ra mấy người lâm hình đã trở lại a anh trai anh thật đúng là thần long chỉ thấy cái đầu không thấy cái đuôi đảo mắt lại xuất hiện mẹ ơi anh trở về rồi lâm hinh thấy là lâm vân thì trong nội tâm rất cao hứng vội vàng hô lên hàn vũ tích liền dẫn liễu nhược sương đi xuống mà giới thiệu cho mọi người ăn xong cơm trưa lâm vân liền dạy cho liễu nhược sương cách dùng thuốc rồi cũng lập tức chạy tới thanh hóa của tỉnh vân bắc để tìm thuốc trị liệu cho nàng tuy hàn vũ tích rất là không muốn nhưng vẫn phải dặn dò lâm vân cẩn thận và mau chóng trở về lâm vân đã từng đi tới tỉnh vân bắc nơi đó có trụ sở huấn luyện của đội đặc công vân bắc lâm vân đã ở đó mấy tháng nhưng thanh hóa thì bất đồng tuy cũng thuộc về tỉnh vân bắc nhưng nó ở cách dãy núi vân quý khá là xa lâm vân đến thanh hóa thì trời đã vào buổi tối đối với một người chưa quen thuộc nơi đây muốn tìm được một gia tộc ẩn thế xác thực không phải chuyện dễ dàng lâm vân tìm một nơi vắng vẻ hóa trang đơn giản liền biến thành một người dân giống như ở nhà quê mới lên thành phố để làm việc cho dù trộn lẫn trong đám đông cũng không ai phát hiện ra hiện tại hắn chưa tới năm sao cho nên không cách nào tùy tiện biến đổi gương mặt chỉ có thể dựa vào hóa trang cũng may thì bản lĩnh hóa trang của hắn không tồi dùng thuốc tự chế là có thể thay đổi không phải người thân thì rất khó nhận ra làm xong những việc này lâm vân cố ý mua một cái ba lô kiểu dáng quê mùa rồi khoác lên vai hắn cải trang như vậy không phải sợ sệt điều gì mà chỉ lo có người quen phát hiện ra hắn rồi lại kéo tới phiền toái bởi vì dù sao hắn hiện tại cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn có ảnh hưởng tới toàn cầu với trang phục hiện tại của lâm vân quả thực giống hệt một thanh niên mới từ quê lên phố để làm c ô n g hắn đi qua một trường đại học gọi là đại học thanh hóa hiện tại đã vào buổi tối nhưng vẫn còn nhiều sinh viên top năm top ba đi lại thoạt nhìn rất náo nhiệt tuy không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ nơi nào nhưng lâm viết là một gia tộc lớn thì phải có rất nhiều sinh ý t r ả i rộng khắp nơi cũng có rất nhiều chỗ giải trí ăn chơi bởi vì những chỗ như thế kiếm tiền rất nhanh mà cũng không cần xuất đầu lộ diện còn có những chỗ đó có đủ các loại khách hàng qua lại thích hợp cho việc ẩn nấp đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng trong đó mà thôi có gia tộc chỉ chuyên về một loại sản phẩm nào đó lâm vân đang tìm muốn tìm một chỗ ăn chơi gần đây thì một nữ sinh đi tới rồi đột nhiên ôm cánh tay của hắn lâm vân đang muốn ném cô ta đi nhưng lại rõ ràng không phát hiện sát ý trên người cô nàng này cho nên hắn không vội động thủ hắn chỉ muốn nhìn xem cô ta là có ý tứ gì